Trường Nữ phụ Nàng 446, Phụ Thượng lê thu xem bọn hắn bố trí hoàn trận pháp rơi tấm mắt ánh mắt rừng ở kia trên cây thu thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng như bỏ qua kia thượng bếp ạ cốt nơi này đại khái coi như là phong cảnh như họa địa phương lê thu cười nhẹ cảm thấy chính mình thiên chân không thể dùng kiếp trước ánh mắt xem hiện tại thế giới này nay thế giới càng mỹ địa phương lại càng phát nguy hiểm lê thu thu hồi lực chú ý nhắm mắt nghiêm cẩn vận chuyển xương hóa dị năng hơn nữa đem toàn bộ sơn cốc đều dùng xương cấp vòng lên như thế dị thực tinh thần lực cũng sẽ không có thể dùng lại dùng ở xương dâng lên toàn bộ sơn cốc thời điểm dị thực cũng không có gì khác thường khả ngay sau đó bọn họ nghe được tiếng nổ mạnh này thành âm đã đến nhường mọi người không thể không nói không khiếp sợ chẳng lẽ còn có những người khác ở trong này bất thành nhiệm vụ này rõ ràng là bọn họ tiếp à. k h á c đội ngũ chỉ có thể chờ bọn hắn nhiệm vụ thất bại tài năng tới đón nhiệm vụ này lê thu phong thích tinh thần lực quả nhiên nhìn đến vài bóng người hơn nữa tốc độ bay nhanh chịu bọn họ chạy tới này rõ ràng muốn h ỏ a thủy đông dẫn a lê thu hai tròng mắt trừng lưu viên ở bọn họ sắp đến nàng sương mù trung tâm khi một trưởng đưa bọn họ chụp bay ra đi những người khác bị chụp bay còn có hai bóng người còn lại là né tránh hơn nữa có người gà tặc chạy tới nàng trước mặt ở nhìn đến nàng thời điểm mặt lộ vẻ kinh ngạc dường như gặp được nhận thức nhân lê thu khả không nhớ rõ chính mình nhận thức tiểu tử này một cái tắt đem nhân cấp hất ra băng hệ dị năng nhanh chóng dẫn đường mà ra đem kia công kích mà đến rễ cây cấp giải quyết xong cấp tốc nhìn thoáng qua tô vân binh chỗ địa phương thấy hắn còn có thể ứng đối dùng cá nhân đầu cuối cho hắn phát ra một cái tin tức sau đó chính mình nhanh hơn tốc độ chiều kia khỏa đại thụ mà đi tô vân binh nhanh bị cô nàng này hụ chết vội vàng kêu một tiếng thu thu ngược lại muốn cùng đi qua nhưng bị một thiếu niên ngăn lại tô thúc thúc tô vân binh cùng lê thu không hổ là cứu xanh lưỡng thao tác đều là giống nhau hắn d ơ lên thủ muốn một cái tát hất ra thiếu niên nhưng hắn không có lê thu may mắn trực tiếp bị đối phương cấp né tránh hoài tức giận tô vân binh nhìn về phía đối phương mặt kinh ngạc há to miệng ba chấp chấp mắt đ ố n g nhiên có chút không biết nên nói cái gì thật lâu mới tìm hồi chính mình thanh âm ngươi là thiếu niên vẫn chưa sinh khí ngược lại lộ ra một ngụm bệnh nha ta là tiểu hành a tô thúc thúc thật lâu không thấy tô vân binh giật mình nhớ tới trước mặt nhân là ai con ngươi ám ám đúng vậy thật lâu không thấy ngươi đều lớn như vậy tô vân binh nhức đầu tôi hiện tại vô lý tán gâu thời điểm h o a thu a cứu con lôi với ngươi h o a cứu cản trở thói quen luôn dễ dàng phân tán lực chú ý tô vân binh c u ố n quýt khoát tay thủ vội vàng bỏ qua cho thiếu niên nói không cùng ngươi nói nữa ta còn có việc muốn làm đi trước thiếu niên cũng chính là thời chi hành kéo qua tô vân binh cánh tay nói cái kia là nhà ngươi đứa nhỏ sao vẫn là ta đi thôi tô vân binh khả lo lắng đứa nhỏ này thân phận không bình thường nơi nào có thể nhường hắn thân ở nguy hiểm không cần ngươi vẫn là t r ư ớ c ở trong này đi ta được tô vân binh lời còn chưa dứt bên người nhân liền tiêu thất ngước mắt nhìn về phía xa xa lờ mờ có thể nhìn đến thời chi hành thân ảnh này hai cái hài tử cũng thật không nhường nhân bất lo tô vân binh dùng sức dầm chân hổn hển giải quyết xong bên người công kích lại nghĩ đi qua khi đã tìm không thấy lê thu cùng thời chi hành phương hướng cùng nàng dùng cá nhân đầu cuối liên hệ cũng không có thể thành công học b lp l u đòi ổ